các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hoa bước từng bước rất khẽ lại gần tôi. Con bé này tính hù ma to đê mà. Đúng là đã bao năm trôi qua, nó vẫn không bỏ được cái tính thích hù dọa người khác bằng những thứ kinh dị. Tôi vội dập điếu thuốc và nấp đằng sau chiếc lò. Lần này tôi sẽ là người hù nó đến tím tái mặt mày. Trong cái bầu không gian tối tăm, phản phất chút màu đèn dầu từ nhà tắm, tôi dán mắt theo từng chuyển động của Đào Hoa. Chợt tôi phát hiện ra điều gì đó khá là quái lạ con bé thường hay mặc áo váy trắng, nhưng chiếc áo lúc này nó đang mặc sao mà dài quá. Với lại, hình như nó vẫn chưa tắm, thay đồ để làm gì nhỉ? Chỉ kịp thoát khỏi mối suy nghĩ đầy khó hiểu thì bất ngờ tôi thấy cơ thể con bé bắt đầu vặn vẹo. Nó có khi nào uốn éo như mấy thanh niên nghiện hút thế kia đâu? Tôi nuốt được một cái ực, đột tại con bé đang vặn ngược ra sau, khuỷu tay xoay lên tạo thành góc 45 độ, ngực chiếu kia đồng hồ so với bắp tay. Tôi vội kéo cổ áo lên che miệng lại để không phát ra âm thanh hoảng hốt rồi thì đang xảy ra thế này. Không lẽ lúc ở Anh Quốc, Đào Hoa nó tập uốn dẻo? "Ôi ối, lạnh quá mấy má ơi." Giọng của Tú Dẻo vang lên. Thanh niên ấy đẩy cửa phòng tắm đi ra. Tôi giật mình nên nhìn về phía Tú Dẻo, rồi vội đưa mắt trở lại vị trí khi nãy Đào Hoa đứng. Nhưng thật kỳ lạ, con bé biến mất đâu rồi? Vội chạy vào nhà mà quên luôn cả việc phải làm. Tôi dừng lại trước cửa phòng của ba đứa nó. Quỳnh và Hoa đang ngồi tám chuyện. Tôi buồn miệng hỏi Ê Bắc Hoa, nãy giờ mày còn ra sau vườn không vậy? Con bé đang nói chuyện xanh xưa với Quỳnh thì bị tôi cắt ngang, nó nhíu mày khó chịu rồi vùng tay. Đi tắm đi, mày bốc mùi rồi đó. Không, Bắc Hoa trả lời em đi. Quỳnh thắc mắc nhìn tôi. Anh hoàng sao vậy? Từ lúc ăn xong, Hoa và em chỉ ngồi trong phòng chờ túi rèo với anh tắm mà. Tôi đưa tay lên đầu vò tóc. Vậy là sao nhỉ? Không lẽ trong nhà này còn một đứa con gái nữa? Mà cô Liên chưa giới thiệu. "Mày sao đó? Có chuyện gì à?" Hoa Cặng hỏi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những trò nhắt ma mà, mà ngày xưa Đào Hoa bày ra để chọc quê tôi trước mặt mấy thằng đệ của tôi. Có lẽ nếu tôi nói ra, nó, Tú Dẻo và Quỳnh sẽ đứng một trận cười thầm phê pha trong bụng. Không được, tôi phải giữ chút thể diện bản lĩnh đàn ông trước mặt Quỳnh. "À, chẳng có chuyện gì đâu Bắc Hoa, em chỉ đang quấy động không khí xíu thôi. Ừm, em đi tẩm đây." Tôi đó Tôi ngủ một mình trong phòng làm việc của chồng cô Liên. Nằm tựa lưng trên chiếc võng, tôi đặt chân để người đưa qua đưa lại cho dễ ngủ. Ở đây thật sự rất chán, cái cảm giác mà sống không có internet hay tivi nhạc nhẽo các thứ đúng là khó ở vô cùng. Nằm mắt lại, hôm nay đủ mệt rồi, còn nhiều thứ chờ chúng tôi vào ngày mai lắm. <cười> Tiếng gà gáy sớm vang vọng trên những mái hiên. Sương khỏi vẫn bay lờ mờ bít bùng hết cảnh vật phía xa. Tôi bước ra vườn sau huyết thở chút không khí trong lành. Cũng lâu lắm rồi chưa được tận hưởng cái mùi cỏ cây thơm mát này. Đêm quạt lại chỗ, cho nên tôi chỉ nằm nhắm mắt để đó, mong cho trời nhanh sáng. Nhưng khá là thất vọng. Ông trời ở đây vẫn cứ âm mưu khó tà. Ngày cũng chẳng khác gì lúc gần sập tối. Đi dạo được đôi ba bước, tiếng cô liên từ nhà trong đã vọng ra mời vào ăn sáng. Chúng tôi được chào đón như khách quý. Với những món ăn tuy giản dị nhưng chuẩn bị rất tâm thất, có lẽ điều này càng khiến chúng tôi cảm thấy áy náy nếu không thể giúp được gì. Và hơn thế nữa, đó là chúng tôi có nguy cơ sẽ bị kẹt lại đầy vĩnh viễn, điều tôi luôn nghĩ chỉ xảy ra trong những cơn ác mộng. Sau khi ăn xong, chúng tôi ở lại trong nhà cùng thằng nhóc quần và bà út. Dương Cố Liên, cô ấy bảo sẽ đi cùng Lộc, con trai ông Triều, người làm lễ cùng thầy và đã mất mạng ít lâu. Câu chuyện này tương đối nhiều nhân vật Phức tạp nhất là từng thành viên trong đại gia đình dòng họ cô liên. Chính vì vậy, mỗi khi đến với nhân vật nào, tôi sẽ thường nhắc lại để bạn nghe có thể dễ dàng theo dõi. Chỉ có mấy cụ nghe lứt thướt, chưa nhớ hết nhân vật lại bảo là chuyện tôi có sản. Buồn lắm các cụ ạ. Đồ nét về Lộc, anh này năm nay đã 31 tuổi, vẫn chưa có vợ. Sống ở ngôi nhà cách đây vài đoạn cùng với ông Triều, người đã mất, bà Triều, vợ ông Triều. Anh Lộc là người đàng hoàng đứng đắn, là có tư vụ hay giúp đỡ hàng xóm xung quanh. Do vậy, có được sự giúp đỡ của anh ta trong việc đi lấy thông tin và cho anh ta biết sự hiện diện của chúng tôi. Đào Hoa cảm thấy rất an tâm. Dường như Đào Hoa đang cực kỳ cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Tôi nghĩ, tầm nhìn của nó đã giúp nó đưa ra quyết định tại sao phải giấu kín việc chúng tôi đã vào trong thị trấn này. Đồng giờ trưa, Côn Liên và Lộc về đến nhà. Họ nhanh chóng đóng hết cửa lại, sau đó vào trong gặp chúng tôi. Vừa tới họ hoa lên tưởng ngay. Sao rồi à? Có được đầy đủ họ tên ngày tháng năm sinh của mọi người chưa à? Lộc vốt mồ hôi chèn chán. Anh ta ngồi xuống, vừa nốc một cốc trà vừa lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net